Quy 1 chương 315, Quyết đấu thần vương tử. Thiên nguyên giáo thần vương tử mâu quang lãnh liệt, tiếp cận cổ phòng, thành hoang trung trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chứa nhiều tốt lão, lãnh đời cường giả ánh mắt đều rơi xuống cổ phòng trên người, đế tử cấp nhân vật, xưa nay không phải thông thường, tại mỗi một cái kỷ nguyên, mỗi một cái văn minh trung đô là tuyệt đối diễn viên, bọn hắn tranh phong thần linh con đường, chứng minh trên đường hơn máu. Rất nhiều người nhìn ra, thiên nguyên giáo thần vương tử đây là muốn lấy cổ phòng ma luyện mình nói bước đế tử cấp nhân vật hải cốt đến lớn mạnh ý chí đột phá gông cùm xỉn xích thành tựu thần hoàng thiên tư dù sao đương thời chứa nhiều đế tử đế nữ như cổ như gió tu vi thấp người không thấy nhiều phần lớn dựng thân tại hoàng kim cảnh cực hạn cảnh giới thậm chí cuối cùng cảnh giới có thể bàn tay đồ thần chiến lược kinh thiên động địa ca ca lại muốn đánh nhau sao tiểu nguyệt chớp chớp mắt to nhìn thấy cổ phong cổ phong khinh khinh gật đầu rất nhanh mang người đi từ huyết vậy nhìn ngươi có hay không cái cái mạng thiên nguyên giáo thần vương tử hừ lạnh một tiếng đối phương rất coi thường hắn cảm thấy được hắn có thể một chút giải quyết căn bản không có đưa hắn để vào mắt anh Màu vàng xà mâu ngang trời, kim xà vũ điệu, như một đạo lãnh điện hướng tới cổ phong lực xuyên thủng, bá đạo khí thế như núi chỉ, áp bách tại cổ phong trên người. Thiên Nguyên Giáo Thần Vương tử ý định lập uy, này nhất mâu nhược điện quang hỏa thành, khổng lồ võ đạo ý chí chấn áp tâm linh, ma diệt chiến ý. Hư không bị xé nứt ra một đạo tối đen lỗ hổng, tứ phương rất nhiều tu giả hít sâu một hơi, hư không đều vỡ ra, hướng này là thần linh khu vực, chỉ có hoàng kim cảnh cực hạn cường giả mới có thể miễn cưỡng chạm đến. Thiên Nguyên Giáo Thần Vương tử tùy tay mà đến, chiến lực kinh thế, tuyệt đối là cực hạn cường giả trong đích điên phong người, mới có thể đi vào cuối cùng cảnh giới. Cổ phong bất động, đợi cho mâu tiêm gần người. Hắn một quyền đánh ra, màu bạc nắm tay phá không, lớn quyền ý nghiến áp, loảng xoảng một tiếng, màu vàng xà mâu bị sinh sôi cắt đứt, này một ngụm hoàng kim chiến mâu đã muốn diễn hóa tới hoàng kim chiến khí điên phong, nhưng lại như trước chịu không được cổ phong thân thể mạnh mẽ, viễn cổ cự nhân huyết mạch cùng tối cao chúa thể truyền thừa cộng đồng sáng lập, cổ phong thân thể thẳng truy sơ đợi viễn cổ cự nhân, huyết mạch độ tinh khiết cơ hồ đạt, được mê thành. Mọi người kinh sợ, đây là cái gì thân thể, lại có thể mạnh mẽ tới loại tình trạng này, có thể so với một ít đứng đầu thể chất, viễn cổ bá thể, bất diệt kim thân, hay là là hôn nguyên thân thể? Chư tu sĩ đoán, nhưng không cách nào khẳng định, bởi vì cổ phong khí cơ quá huyền bí. Bọn hắn có thể nhìn thấu tu vi, nhưng không cách nào nhìn thấu này căn nguyên chỗ. Thiên nguyên giáo thần vương từ sắc mặt tâm trầm, hai tay của hắn huy động, triển khai một vài bức màu vàng âm dương đồ, thần đồ ngang trời, như một tòa thần sơn áp bách dưới. Đây là thuộc loại thiên nguyên dạy đích tuyệt phẩm võ học âm dương chấn ma đạo. Cổ phong không nói, màu xanh áo dài phần phật mà động, hắn như một pho tượng ma thần, mạnh giống trận tại chỗ, thành hoang chấn động, giống như một pho tượng viễn cổ cự thú tại cự tình. Bạch ngân huyết khí tận trời, chiếu sáng nửa ngày vòng trời. Phúc. Hắn quyền ra như thần, lay động cửu tiên. Hoàn vũ đều bị một quyền đánh vỡ, âm dương trận đổ bị xé nứt, màu vàng linh quang nhiều điểm, tuyệt phẩm võ học cũng ngăn không được cổ phong nắm tay, hắn như một đầu ma long, hướng tới thiên nguyên giáo thần vương tử phóng đi, bắt bước đổi tiền vượt qua chư thiên, phật đạo bên trong, thiên đại biểu chính là chư thiên, vô cùng tận, bắt bước đổi tiền, đuổi kịp và vượt qua đó là chư thiên thế giới, vô cùng tận thời không, quá là nhanh, cơ hội tại thiên nguyên giáo thần vương tử kịp phản ứng thì cổ phong đã đi tới trước người, màu bạc nắm tay như một ngọn núi loan rơi, hắn dài một tiếng, vô cùng tận tiên quang lên, hai tay kết tấn, hóa thành một tòa hỏa lò đón nhận, chống chọi cổ phong nắm tay, vang ầm ầm. Hư không rung mạnh, da nẻ mở mạng mện giống như vết rạn, lôi đỉnh chấn động, hư không sinh điện, giống như xuất hiện một mảnh thật lớn sấm chớp mưa bão. Lâm Sơn Ấn, Tuyệt phẩm võ học. Một pho tượng thần linh thánh điệu thái thượng trưởng lão mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng, hắn đứng hàng hoàng kim cảnh điện phong, tu hành sổ 10 vạn năm, đối với ngũ hoàng mặt đất có tinh vi hiểu biết, hôm nay Nguyên giáo thần vương tử đương thật không phàm nhân, lại có thể tu tập nhiều như vậy tuyệt phẩm, bán thần phẩm chất võ học, và lại đều đạt được cực cao hoàn cảnh, từng chiêu từng thức đều hoàn nhiên tiến thành, có một loại thiên nhân hợp nhất cái cảnh. Thiên Nguyên giáo thần vương tử lui ra phía sau, Cổ phong đồng dạng lùi bước, vẻ mặt lãnh đạo, một bàn tay thả lỏng phía sau, từ đầu đến cuối cũng không vận dụng tay trái, tay đối địch, dập nát địch nhân chiến binh. Thiên nguyên nhất kích, sắc mặt thật không tốt xem, Thiên nguyên giáo thần vương tử đống nhiên chắn quát, hai tay của hắn có chút rung động, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn kiềm chế xưa nay tinh sửa thân thể, nhưng là đối đãi một gã bạch ngân cảnh cái thế cường giả, lại có vẻ giật gấu và vai, nếu không phải là lâm sơn lớn, hai cánh tay của hắn đều phải bẻ gãy, cổ lực lượng kia quá mạnh mẽ hoành, huyết khí như hải, cơ hồ có thể đánh vỡ thứ vũ, sẽ diệt bắt phương, khó có thể tưởng tượng, nếu là cùng cảnh, đối. Phương nên như thế nào mạnh mẽ? Thần Vương võ học vừa ra, tứ phương phải sợ hãi, mọi người kinh ngạc đích bất là Thần Vương võ học mạnh mẽ, mà là cổ phong thân thể chắc chắn, lại có thể đem Thiên Nguyên Giáo Thần Vương từ bức bách tới loại tình trạng này, bực này chiến lực, lại có thể có thể đối kháng Hoàng Kim Cảnh cực hạn cường giả, quả thực không thể tưởng tượng, năm đó một ít đế tử, đế nữ đều không thể đạt tới trình độ như vậy. Cổ phong thần sắc ngưng lại, Thần Vương võ học không phải là nhỏ, có câu tắc chất chứa, bất quá lấy Thiên Nguyên Giáo Thần Vương tự tu vi, chỉ có thể gợi lên một luồng, mặc dù như thế cũng vô hạn kinh khủng, này một luồng đạo tắc xuất thế, nhất cổ kinh khủng khí cơ nhất thời lan tràn mà ra. Tứ phương chư tu giả trở lui, vô số lao bối tu giả lộ ra vẻ kinh hãi. Đạo tắc, vừa mới Thiên Nguyên giáo thần vương tử chưa đem hết toàn lực, thần linh mới có thể nắm giữ lực lượng, đạo tác thần lực, thần vương tử tại cực hạn cảnh giới có thể bằng vào võ học điều động, khó trách cuối cùng cảnh giới có thể độ thần. Hoàng kim cảnh cực hạn chi cảnh, bao trùm hoàng kim cảnh phía trên, là nằm ở hoàng kim cảnh cùng thần linh ở giữa đặc thù cảnh giới, có người hoàng kim cảnh điên phong chứng đạo thành thần, có người hoàng kim cảnh cực hạn cảnh giới chứng đạo, hai người chiến lực có thật lớn chênh lệch, thành thần lúc sau cũng tự nhiên chia làm ba bảy loại. Võ giả chứng đạo thành thần, đó là Thật Tiên, hoàng kim cảnh điên phong chứng đạo chính là bình thường tiểu thần, nếu là cực hạn cảnh giới chứng đạo, chiến lược tuyệt đối tại đây nhất cảnh giới nằm ở tuyệt đỉnh hàng ngũ. Mà chết cực cảnh giới, chưa chứng đạo trước là được đồ thần, nếu là chứng đạo, có thể vô địch vu tiểu thần chi liệt, thậm chí có ghi lại, đệ đế tử đến nữ bước vào thần cảnh, có thể cùng đại thần so triêu. Luân hồi. Cổ phong chìm quát một tiếng, quan minh thần quyền thức thứ tư hóa thành nhất phương lục đạo luân hồi, cổ pháp thạch bản hư ảnh tại chuyển động, lớn vô đạo ý chí chuyển thừa từ tối cao chỗ thể, thế giới hủy diệt, lục đạo luân hồi, sinh tử lập đi lập lại, thay đổi liên tục không ngớt, đây là luân hồi lực lượng, 13 điều viễn cổ chân long chi lực tại cổ phong trong cơ thể rĩ đạo trên người của hắn, 10800000 mao nhỏ mạnh máu, dĩ nhiên xuyên suốt 1400004. Mười vật điều, vượt qua một phần 10 mao nhỏ mạnh máu bị thông hiểu, sinh mệnh của hắn bản chất tại phát sinh một loại huyền ảo biến hóa, huyết mạch tiến hóa, thân thể như một khối thần thiết đang không ngừng ngưng luyện, có một loại hóa thành thần kim xu thế. Quy 1 chương 317, quần long tập hợp. Phục. Thiên Nguyên Giáo Thần Vương tử song trưởng bị đánh nát, hoàng kim huyết cùng cốt bay vụt, rơi kim huyết lần cắt trời cao, cổ phong như hình với bóng, giống như hành tàu tại thời gian cùng không gian trong quốc gia, màu bạc nắm tay xuyên thủng hết thảy, xuất hiện ở Thiên Nguyên Giáo Thần Vương tử phía sau. Đi thôi, Cổ Phong thân hình không giúp, rát tiểu nguyện rời đi, rất nhiều người kinh ngạc, chỉ có lao bôi cường giả thở dài một tiếng, trẻ tuổi chưa cường giả, có người có khởi, cuối cùng có người xa vào đá đặt chân. Tính thời gian thở sau, Thiên Nguyên giáo thần vương tử thân thể phong hóa, thản nhiên kim phấn ở trên hư không phiếu đáng, cuối cùng tiêu tán thành hư vô, trẻ tuổi một pho tượng cường giả, thần vương chi tư, không tiếng động kết thúc. Cổ hình. Đại tử y tiến lên, cùng Cổ Phong hai người đồng hành, đối với Thiên Nguyên giáo thần vương tử tử cũng không thèm để ý, chính là nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt lưu động tia sáng kỳ dị, bất quá cũng rất mau bình phục đi xuống. Tiểu tử kia lớn như vậy, Đái Tử Y nhìn xem tiểu Nguyệt, khẽ cười nói, không cần ngươi lo. Tiểu Nguyệt hướng nàng giả dạng cái mặt quỷ, phấn lưỡi nhẹ thở. Đái Tử Y lơ đễn, Cổ Phong cũng không có nhiều lời, hắn cùng với Đái Tử Y, thậm chí là Minh Nguyệt Phượng chưa từng có nhiều đích cùng xuất hiện, chỉ có kia lão ni cùng thanh đèn. Lúc trước thật sâu chú lưu tại tim của hắn điển, bất quá theo thời gian trôi qua, cũng chậm chậm bị hắn kiên ngưng võ đạo ý chí rửa sạch dụng, ý niệm trong đầu trong eo, mà nay rất ít có người nào đó hoặc sự có thể lay động tinh thần của hắn. Đi lên từ khuyết, Cổ Phong thủ ra bản thân nguyên liệu ăn, giao cho Đi Khuyết chủ xử lý. Kim Hoàng sắc thịt dán phát ra cường đại khí cơ. Còn có Kim Hà lưu động, có thể biết được này khi còn sống tuyệt đối là vô cùng tương đại, lại không nghĩ đã trở thành bất diệt thể nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều người cảm thán bất diệt thể cường thế quật khởi đã có thế không thể đỡ xu thế, tuy rằng cùng chư đế tử, đế nữ trong lúc đó vẫn có chênh lệnh cực lớn, nhưng là đã có nhân âm thầm đem đánh đồng, đế tử năm đó, cũng chưa chắc còn có cổ phong như thế chiến lược, chế pháp lại càng phần lớn đợi cho cuối cùng cảnh giới mới vừa rồi tiến hành. Thời gian không nhiều lắm, chiến thần phong sắp mở ra chắc chắn đế tử hoặc đến nữ xuất hiện chiến thần phong hội tụ trẻ tuổi chưa cường giả 999 trọng chiến thần phong cũng là chứng đạo tiềm lực chi tranh ai có thể đi đến cuối cùng là được quân người nhìn trong chú phía tây hoang mặt đất thần đế lúc tuổi còn trẻ đều bước trên qua điên phong nhất trọng mà bước trên điên phong nhất trọng ngày sau đại thành người đều chứng đạo thành đế hóa thân chúa tể chân nắp cửu thiên thập địa bất diệt thể vượt qua này đại thế đáng tiếp tu vi nhẫn ngắn không biết có không có đại thành một ngày các loại thanh âm tại đan bảo cổ phong chẳng quan tâm chính là một mình uống rượu thành hoang gió dục mây vẩn trẻ tuổi rất nhiều ánh mắt hội tụ lại đây bất quá không phải toàn bộ trẻ tuổi đều không phải là tất cả mọi người bước vào thành hoang cung có trí cao cường giả ẩn ấp, cổ phong mặc dù không có nhìn thấy nhưng là hắn cường đại thức nhớ nhung lại là có thể mơ hồ biết được thành hoang trung tuyệt đối che giấu có thần linh bất quá vẫn chưa hiện thân cổ huynh trong khoảng thời gian này xem ra đã trải qua không ít đại tử biểu mở miệng nàng tiên tư vô song mỗi một lời trâu tròn ngọc sáng giống như linh tuyển đinh linh tiên nhạc dốc rách thực huyết trung rất nhiều người mê say cũng có một chút lao bối ngưng thần bất vi sở động đồng thời nhìn về phía nàng này ánh mắt xuất hiện mấy phần cảnh giác cổ phong thần sắc không thay đổi chính là tự mình trước tiểu nguyệt nâm má không biết suy nghĩ cái gì bất quá thủy trung không có xem đái tử ý để đái tử y cũng lơ đệm nàng khép cười một tiếng làm như tự nói làm như nhớ lại gần đoạn thì nguyện một việc văn kiện nói ra trong đó để cho nhân chấn động vẫn là ngũ đại thần vương thế gia lệnh truy sát xuất động ngũ đại hoàng kim cảnh cực hạn cường giả mỗi một cái đều ở phía tây hoang mặt đất uy danh hiển hách có kinh người chiến tích càng nhiều là đều là thần vương chi tư không phải là nhỏ năm mới liếc nhìn cùng đời, tuy rằng không phải vô địch cùng thế hệ nhưng cũng không thể khinh thường chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối năm người đồng thời xuất thủ cuối cùng cảnh giới cũng không có thể thản nhiên đối mặt Bất diệt thể thật sự cần nên chiến ngũ đại cực hạn cảnh giới sao? Ngay cả là hắn cường thịnh trở lại cũng không có thể như thế nương thiên, dù sao tu vi cảnh giới còn tại đó. Bất quá nhiều nhất đối kháng hai người đã kinh thiên, đệ tử cũng không có thể đánh vỡ cấm kỵ, đó là trúc tay chúa tể khu vực. Thực quyết chung, chư nhiều cường giả thần thức trao đổi, lẫn nhau trao đổi ý kiến, cảm thấy được cổ phong cũng không kế hay, trước mắt liền xem ngũ đại thần vương thế gia nhân khi nào đã đến. Chiến thần phong cần mở ra, chẳng biết lúc nào, thanh hoang ngoài truyền tới như vậy một đạo thanh âm, thay đổi bất ngờ, từng luồng vô hình đại thế bắt đầu theo hang trong thành bay lên, đây là thuộc loại trẻ tuổi đại thế. Vô số tuổi trẻ cường giả chiến ý sôi trào, chiến thần phong không quan hệ vụ cái khác, khiêu chiến chính là người khác, cũng là chính mình, có thể đi đến một bước kia, thực thiên trình độ đó là đại biểu ngày sau thành cửu. Đi thôi. Thực huyết trung, thần vương tử đoạn thành phong đứng dậy, lang thiên cũng đứng dậy, bọn hắn thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng là mâu quang cũng sắc bén như kiếm, thấu phát ra tới liên tiếp vu quang, mỗi một sợi cũng có thể xuyên thủng chân không, dập nát thứ vũ. Cố huynh, tử ít tại chiến thần phong chờ ngươi. Đái tử ít cười khẽ, đứng dậy rời đi, nàng dáng người tha, mở ảo như tiên. Cho dù là rời đi đều có khắc một phen tiên vận, gợi lên tứ phương ánh mắt, lao bối nhân vật càng kiếm kỵ. Kaka, người muốn đi sao? Tiểu Nguyệt chớp chớp đôi mắt tỏ sáng ngời hỏi. Cổ Phong khinh khinh gật đầu. Lần này đi qua, ta mang ngươi về nhà. Về nhà. Tiểu Nguyệt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nàng nắm cổ Phong biết tay, nhẹ nhàng cất bước. Hai người tức khắc biến mất tại thực quế bên trong, một ít lao bối nhân vật ngưng thần. Tại vừa mới hai người biến mất phương hướng thức nhớ nhung không ngừng tìm tòi, lại thủy chung không thể biết được hai người là như thế nào rời đi, giống như hư không tiêu thông thường, quỷ dị phi thường. Chiến Thần Phong, nam ở hoang trong thành ẩn nấp tại nồng đậm xương ngủ trùng, này xương ngủ tinh khiết bạch vô hà, giống như tinh khiết nhất tuyết, chiến thần phong rất cao, có cửu vạn 99990 chín trượng, mỗi một trọng chiến thần phong chính là 100 trượng, 100 trượng là một trọng, có thể du ngoạn sơn thủy 900 trọng đều là tuyệt đại thiên tiêu, năm đó một ít thần hoàng tử, thần vương tử đều ở trong này để lại dấu chân. Đến nơi 950 trọng đã ngoài, cũng không là đế tử cấp nhân vật không thể vượt qua, cũng chỉ có đế tử cấp nhân vật mới có thể đến Tuyệt Điên, bất quá nếu không phải toàn bộ đệ tử cũng có thể vượt qua 950 trọng. Trong lịch sử, có đệ tử cấp nhân vật dừng bước tại 600 trọng, bị tâm ma gây thương tích rơi vào tâm ma địa ngục, bị một pho tượng ma thần vương thứ bảy nô dịch, luyện thành thân ngoại hóa thân. Có người nói ra như vậy thứ nhất bí mật cổ lão tương truyền, đã qua hơn 10 ước năm, đến nay còn có người tại vũ trụ trong tinh không nhìn thấy qua như vậy một pho tượng nhân tộc đệ tử, mà nay đã trở thành ma thần vương thứ bảy hóa thân, địa ngục sứ giả, hành tẩu vũ trụ, thường xuyên nương theo sau máu và lửa, Quân long tập hợp. Ngày nay, không ai có thể hình dung lần này khí tượng chiến thần phong kéo dài mấy vạn dặm, cao cửu vạn chín trượng, từ xưa đến nay đều không có thay đổi, trong truyền văn viễn cổ đã như thế, thậm chí có thể ngược dòng đến hơn lâu dài thái cổ trong năm bất quá nhưng không có vô cùng sát thực ghi lại mây mù phiêu diêu chiến thần trên đỉnh vòm trời có chút ti từng đợt từng đợt kim quang hiện ra cuối cùng ngưng tụ thành một cái dài đến vạn trượng hoàng kim cự long này cự long sinh ra được tứ chảo mùa chảo cửu chỉ một cỗ thần thánh mà uy nghiêm hơi thở tràn ngập mà ra đây là thánh long hoàng kim thánh long cùng thần linh so sánh tồn tại vừa vừa xuất hiện liền có liên tiếp rõ ràng đạo tắc di động hiện ra quy một chương 318, trăm đệ tử sơ hiện hoàng kim thánh long hiện lên cổ phong hít sâu một hơi cẩn thận quan sát này thánh long hình thần cùng thân mình nắm giữ chân long chi lực dung hợp tìm hiểu đêm khuya chỉnh tự lực lượng cũng chỉ có hắn có thể như thế trong truyền văn phật đạo văn minh có bát bộ thì long tuy rằng sau lại diễn biến làm bát bộ đồng nhưng là nhất căn nguyên thì cũng bát điều viễn cổ mới long bát điều viễn cổ mới long đó là bát đại thần hoàng cấp nhân vật đã trở thành phật môn hộ pháp cổ phong truyền thừa quang minh kim cương phật chính thống đạo nho, tự nhiên có thể nắm giữ này lòng tộc trí lực bất quá trung điểm cũng chính là mới long chi cảnh không ai có thể nô dịch tổ long đó là có thể so với tối cao chúa tể tồn tại có thể hoành hành vũ trụ bệ nghệ thiên hạ hoành áp 3.000 đại thế giới vang ầm ầm mặt đất chấn động chiến thần phong trước mặt đất đột nhiên dâng nước nhất tòa cự đại tấm bia đá bay lên Cổ pháp thất thể, mặt trên một mảnh trống không, lại trôi nổi một tầng ánh bạch thần quang, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bất hủ hơi thở tràn ngập mà ra. Duy có thần linh mới có thể bất hủ, tấm địa đá này không phải là phàm vật, rất nhiều người trong chú nhìn, bất quá tạm thời cũng không để ý, bởi vì giờ phút này, ánh mắt của bọn họ đều càng ném hướng về phía phương xa, cũng có một chút nhân, đem ánh mắt rơi xuống cổ phong trên người, bọn hắn ánh mắt của quái, nhưng cũng chưa nhiều lời. Đái tử y một thân màu tím tiên váy, con mắt sáng linh quang động, chân ngọc hạt bụi nhỏ bất nhiễm, nàng bước liên tục khinh động, tựa hồ kéo cửu thiên khí, nhưng phong tư khuynh thành tự thế. Thần Hoàng Nữ Đái Tử Y Diệt, ta phía Tây Hoàng đệ Nhất mỹ Nữ. Trước đó nghe đồn nàng sơ vượt Hoàng Kim Cảnh, liền tay không chấn áp một pho tượng Hoàng Kim thất giai chấn thế cường giả, không biết hiện giờ rốt cuộc chiến lược bao nhiêu, càng phát ra sâu không lường được. Thần Vương Tử đoạn thành Phong, Lang Thiên, Thần Tử Kiếm Cửu, Thần Hoàng Tử Kỳ lâm. Đột nhiên, mọi người gian tiếng ồn nào nổi lên, một pho tượng Thần Hoàng Tử đã đến, tuyệt đối là dung động cấp, có được Thần Hoàng Chi Tư, trong thiên hạ, trừ bỏ Đế Tử Đế Nữ ra, tiếp tục không người có thể cùng với nó tranh phong. Thần Hoàng Tử Kỳ Long, Thần Hoàng Thế Gia chuyên nhân trong truyền văn có được thái cổ thần thú kỳ lâm hoàng huyết mạch thể chất cường đại hỏa lâm thể độc nhất vô nhị đắp áp cùng đời thần hoàng tử trung cũng là đỉnh cấp mấy người một trong hoàng kim cảnh cực hạn cảnh giới thần hoàng tử kỳ lâm ba năm trước đây từng tại phía tây hoang góc chấn giết một pho tượng bán thần kia bán thần sở thuộc thần linh thế lực hướng này xuất thủ nhưng cũng không thể đem lưu lại có người nói khởi này đoạn bí mật có tin tức xưng lúc ấy có thần nhân xuất thủ kỳ lâm cùng với đối chiến một kích ung dung rút lui đây là chấn động tính đứng hàng hoàng kim cảnh cuối cùng cảnh giới có thể đồ thần thần hoàng tử tại cực hạn cảnh giới cũng có thể cùng thần tiên giao thủ. Đế tử tại cực hạn cảnh giới tuyệt đối có thể độ thần mọi người như vậy suy đoán bất quá lúc này lại là ánh mắt chuyển động bởi vì thần hoàng tử kỳ lâm hướng tới đái tử y đi tới thử y tỷ nhiều năm không thấy ngươi phong tư như trước kỳ lâm mở miệng hắn mâu quang chậm lượng dáng người khỏe mạnh tóc đen nên phong phần phần, chuẩn bị trong suốt thấu phát ra liên tiếp cường đại khí cơ đa tạ kỳ huynh nhớ mong thử y mấy năm nay bình an đái tử y cười khẽ linh quang dạng dỡ khiếp người tâm hồn minh nguyệt Phường truyền thừa không tầm thường tuy là thần linh thế lực nhưng là từng có bí có thể cùng thần vương thế lực tranh cao thấp này nội tình sâu không lường được Người chính là Cổ Phong. chợt mà, Kỳ Lâm mâu quang nhất chuyển, liền rơi xuống Cổ Phong trên người. Trong phút chốc, Cổ Phong chỉ cảm thấy đến chung quanh hư không đóng dưng ngưng tụ, giống như bị một cô rất to lớn cự lực chật nén. Làm cho trên người hắn trong phút chốc giống như rơi xuống một tòa vạn trượng thần sơn, bước đi duy gian. Cổ Phong không nói. Kỳ Lâm chăm chú nhìn hắn tính thời gian thở, tùy sau đó xoay người rời đi. Đối đại ngươi cùng dai thì chúng ta một trận chiến. Thân hoàng tử Kỳ Lâm vô cùng tự tin, muốn cùng Cổ Phong cùng dai một trận chiến vẫn chưa hoài nghi phía trước nghe đồn, một ít tu sĩ biến sắc, đây là biến thành thừa nhận cổ phong đế tử thân phận, mấy năm nay tới nay, mặc dù nhiều phương nghe đồn, nhưng là chưa có cấp quan trọng nhân vật cho phép, hiện tại thần hoàng tử Kỳ Lâm mở miệng, không thể nghi ngờ là làm cổ phong chính danh. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền quá khứ nửa ngày, vòng trời phía trên, kia hoàng kim thánh long càng thêm nung thật, uy áp từng trận, nghiền động bát phương hư không, tuy rằng không phải nhằm vào mọi người, như trước làm cho tâm thần người nhảy lên, miệng đắng lư khô. Chiến thần dưới đỉnh Trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, lao bối cường giả cũng nhiều ở phương xa xem chừng, đây là trẻ tuổi tranh phong, bọn hắn không tốt đúng tay, 500 năm một lần, là chứng kiến cường giả của khởi, kẻ yếu kết thúc địa phương. Chiến thần trên tấm địa bài danh bao nhiêu, 500 năm đã qua, sẽ hay không có biến hóa. Lên một cái luân hồi không có người trèo lên đỉnh, lần này 500 năm đã qua, sợ là có một tràng đại biến động. Có người đoán, cảm thấy được lần này thực không tầm thường, bởi vì hoàng kim thánh long khí thế hơn xa trước kia, đây là trẻ tuổi đại thế ngưng tụ, có thể đoán được một ít đồ vật. thánh long càng, càng cường thịnh, này một đời trẻ tuổi vũ phát bất khả lượng. Đông, Đông. Đông, chân mà có tiếng bước chân truyền đến này tiếng bước chân từ xa mà đến gần không đủ tính thời gian thở liền đại nhược tiếng sớm dường như bầu trời rơi chống trận đánh động hạo nhiên đại thế chẳng sợ cách xa nhau trăm dặm cũng có thể nghe rõ ràng tốc độ thật nhanh cổ phong mâu quang ngưng tụ nơi này là tuyên cổ đại lục nếu là tại vũ trụ thời không người này từng bước trong lúc đó đó là mấy ngàn năm ánh sáng kế cơ hồ giỏi hơn áp đảo hắn phía trên hơn nữa cổ phong tin tưởng đối phương vẫn chưa đem hết toàn lực hắn tâm thần sao động mơ hồ cảm thấy cái gì sắp xảy ra cả người bạch ngân huyết khí cơ hồ cuộn cuộn huyết trong thịt chuyển ra biển khơi cuộn cuộn tiếng vang. Thanh âm này bị cổ Phong phong chấn, nhưng là cách đó không xa đái Tử ý liếc hắn một cái, tựa hồ có điều phát hiện. Tiểu Nguyệt sai lệch vai đầu, tay nhỏ bé nắm thật chặt cổ Phong góc áo, có chút tức giận chừng mắt mắt to nhìn chằm chằm phương xa. Nơi đó, một gã thanh niên khoanh tay mà đến, mỗi một bước cũng như thiên kiếm vang vang, hơi thở bức nhân, như một pho tượng thần linh đến trái đất, mâu quang lướt qua, cho dù là lúc trước kiệt ngao bất tuần thần tử, thần vương tử nhất lưu cũng là né qua ánh mắt, chỉ có số ít thần hoàng tử, thần hoàng nhà gái mới vẻ mặt trọng, không chút nào né tránh, nhưng là một thân khí cơ nhưng đều là thôi phát tới cực hạn, cho thấy đều tự trong lòng không bình tĩnh. Đế tử tất cả mọi người là trong lòng chấn động, đế tử cấp nhân vật, giờ phút này rốt cục hiện lộ thân hình, vừa vừa xuất hiện đều chấn động tứ phương, tuyệt đối là có thể so với thần linh chính là nhân vật, mỗi một bước cũng như ngựa thần lướt gió tung mây, liên tiếp đạo tách chi lực tại lưu động, lại bị một cổ vô hình đại thế chói buộc lên, mơ hồ cùng trên 9 tầng trời hoàng kim thánh long tương đối chỉ, hai người ít chia trên dưới. đế tử đạo tiên, phía tây hoang đạo ra, phía tây hoang đạo ra là việc chính giết thế gia, đế tử đạo tiên, lại càng chúa thể huyết mạch hậu nhân, dòng chính truyền thừa, càng làm quan trọng là tuyên cổ đại lục cửu đại chủ giết thế gia. Có thứ gia còn có chúa tể tồn tại thế, chấn áp nhân tộc số mệnh, một trong số đó liền tại đây đạo ra. Đạo gia chúa tể, đạo nhất thần đế. Đế tử đạo thiên hành, hắn một thân thanh áo dài, tóc đen như mực, quanh thân cùng với hỗn độ khí, vừa xài bước ra xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới chiến thần dưới đỉnh, trong chốc lát, chứa nhiều trẻ tuổi chỉ cảm thấy đến một tòa thái cổ thần sơn bỗng nhiên chấn xuống rơi, bát phương đều ở rung chuyển, một cỗ nguy nga đại thế áp bách tinh thần, thần tử dưới, cho dù là hoàng kim cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy sự khó thở, khó có thể làm kế. Quy một chương 319, chiến thần phong thượng ta chờ ngươi. Đế tử Lạc Tiên trẻ tuổi một pho tượng chân chính bá chủ cấp nhân vật có thể đi ngược chiều phạt thần chiến lược kinh thiên động địa có người từng nói cả đời này là một đại thế rất có thể đản sinh ra văn minh người ấy một cái kỷ nguyên có thể có rất nhiều thế nhưng không phải mỗi một thế đều có thể đản sinh ra văn minh người ấy đệ tử có thể không chỉ một người nhưng là văn minh người ấy chỉ có một người văn minh người ấy là một văn minh tại một cái kỷ nguyên trung khí vận cực mạnh trung tử từ xưa đến nay đệ đế tử vị tất có thể chứng đạo nhưng là văn minh người ấy nhất định có thể thành đế đối với chứa nhiều đệ tử đế nữ như nói bọn hắn tranh chẳng những là chúa tể con đường vẫn là số mệnh con đường, nương tụ văn minh số mệnh, thành tựu văn minh người ấy, cái này yêu cầu đánh khắp cùng đời vô địch thủ chứng minh trên đường, lên trời xuống đất, duy ngã tôn, không thể nghi ngờ, đạo thiên đế tử còn có lớn như vậy thế, hắn long hành hổ bộ, như đạp tại đại đạo mạch phía trên, làm cho người ta một loại thiên nhiên áp bách, thần hoàng tử kỳ lâm thần sắc mặt ngưng trọng, đối với trẻ tuổi mà nói, đây là một tòa sừng sững đang bên người vạn trượng thần sơn, khó có thể vượt qua, không thể đánh vỡ, cho dù là thần hoàng tử, đều cảm nhận được không kể áp lực. Chiến thần phong, nguy nga sừng sững, vẫn Đằng ngũ nhiễu, trăm trượng làm một trọng, cùng sở hữu 999 chín trọng, vòng trời phía trên, Hoàng Kim Thánh Long giết đảo, rống ngâm kinh thiên, tựa hồ bởi vì đạo thiên đế tử đến càng thêm nư tụ. Nhưng mà, đạo thiên đế tử chưa tới trước mắt, liền âm chỉ hướng tới vòng trời điểm đi, này chỉ cùng tận tạo hóa, có câu minh tương hợp, Phật nhất trụ trời mình rơi, thư không mẹo, mở ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Cái gì? Hắn muốn chân áp Hoàng Kim Thánh Long. Đây là đế tử, không có gì có thể bao trùm như vậy, thần linh cũng không được. Giống. Hoàng Kim Thánh Long giết đảo, nó phát động đại thế, Thánh Long vây bôi. Tựa hồ nhất thiên tiên quất động, thiên chấn động, cùng kia ngón tay va chạm tại một chỗ, thách ra chói mắt quang. Kết cục vượt quá rất nhiều người lý liệu. Đế tử tuy rằng cường đại, nhưng là rốt cuộc không có thăng chức thần cảnh. Hoàng kim thánh long hội tụ trẻ tuổi đại thế, thiên địa thanh nén, có được đạo thì tại thân, cơ hồ tương đương với thần linh một bộ phận. Bất quá cuối cùng long thân thể như trước bị xuyên thủng. Một ngón tay chọc ra mấy trường độc lớn, tuy rằng không phải huyết nục chi thân thể, hoàng kim thánh long như trước phát ra thống khổ gào thét. Phúc. Đạo thiên một trường chụp được, chỉ trường trong suốt. Mỗi một ngón tay đều dấu vết núi đồng trường giang và hoàng hà vỡ lạc. Hoàng Kim Thánh Long kêu thả một tiếng, Long thân dập nát, tiêu tán tại thiên địa trong lúc đó. Đây là dao động người tâm một bức hỏa mặt, Hoàng Kim Thánh Long chính là trẻ tuổi đại thế sở ngưng, nhưng lại bị đạo thiên một trường dập nát như vậy chiến lực, nhất thời chấn động mọi người. Thân Hoàng Tử Kỳ Lâm, Thần Hoàng Nữ Đái Tử Y, Thần Vương Tử Đoạn Thành Phong, Lang Thiên, Thần Tử Kiếm Cửu, mỗi người thần sắc đều trước nay chưa có ngưng trọng, đế tử có thể xưng là kỷ nguyên người ấy, Thiên Tư tuyệt thế rất có thể tại đây một cái kỷ nguyên chứng đạo, vũ trụ thiên đạo dưới sự cảm ứng tự nhiên lắng xuống vô tận số mệnh, số mệnh không phải tín ngưỡng, tối tăm bên trong có lớn lao sức mạnh to lớn, môi thời môi khắc đều thừa nhận như vậy số mệnh, đối với đế tử cấp nhân vật mà nói cũng là một loại ma luyện. đạo thiên, thần hoàng tử kỳ lâm khẽ quát một tiếng, hắn thân mặc màu đỏ thần giáp, khí nuốt núi sông, mỗi một cọng ti đều trong suốt, như một cây tinh kim đúc kim loại. là ngươi, kỳ lâm, như thế nào? ngươi muốn cùng ta giao thủ? đạo thiên chuyển xem qua quang, thần sát hắn bình thản, lại thấu phát ra tới một cỗ duy ngã độc tôn khí chất, quanh thân đạo tắc lưu chuyển tuy rằng chưa bước vào thần cảnh nhưng là một thân lực lượng đã muốn có thể khống chế đạo tác, đây là một loại kinh người cảnh giới chiến thần phong thượng, ta sẽ vượt qua ngươi. Kỳ Lâm trầm giọng nói, đối đãi ngươi ta cùng giai, đi thêm một trận chiến. Kỳ Lâm lời vừa nói ra, thiên hạ phải sợ hãi, luôn luôn có người ở suy đoán nói thiên đích tu vi cảnh giới, thân là đế tử, ngưng tụ thiên hạ số mệnh, thân là chúa thể thế gia truyền nhân, không có ai biết đạo thiên chân chính tu vi, nhiều nhất chỉ là một loại đoán, thậm chí đạo gia có vô thượng nhân vật xuất thủ, che chắn đạo thiên đích tu vi, chỉ cần hắn không phải chân chính đạo thủ, thần linh cũng vô pháp thấy do hắn sâu cạn. Thẳng đến lúc này, Kỳ Lâm nhất ngôn ký xuất tất cả mọi người là tâm thần đại trấn, hoàng kim cảnh cuối cùng cảnh giới đây là một cái huyền bí cảnh giới siêu việt điên phong đánh vỡ cực hạn tới cuối cùng nơi cho dù là hoàng kim cảnh cũng có thể đi ngược chiều phát thần đúng chi là đế tử cấp nhân vật đế tử cấp nhân vật tại hoàng kim cảnh cuối cùng cảnh giới chiến lược tuyệt đối có thể lực áp chứa nhiều thần tiên thậm chí cùng đại thần đều có thể giao thủ nhất nhị cổ lao trong điện tịch có ghi lại hơn 10 ước năm trước có đế tử cấp nhân vật thân lâm hoàng kim cảnh cuối cùng cảnh giới cùng nhất tôn đại thần giao thủ hơn 10 triệu mà không bại tối lui có chữ hàng lâu dài đồ cổ chỉ như vậy lịch sử Phân tích đạo thiên đích chân thật trí lực, chẳng sợ điện tịch không thể tin hoàn toàn, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức thái quá. Ít nhất đối với ở đây trẻ tuổi mà nói, đạo thiên tựa như một tòa thái cổ thần sơn, chấn áp tại trong lòng bọn họ. Theo vừa mới đạo thiên đánh chết hoàng kim thánh long bắt đầu, thuộc loại kỷ nguyên người ấy đại thế liền áp bách tại trong lòng bọn họ, tối tăm bên trong đưa bọn họ số mệnh gắt gao áp chế. Chỉ có một người đi vắng này liệt, thì phải là cổ phong, viên cổ cự nhân không phải tôn vũ trụ phát tác, cần lấy lực nói, đánh vỡ gông cung xích, số mệnh đối với cổ phong mà nói chỉ là một loại trói buộc, thì đối với Vũ đạo thiên đích số mệnh áp bách, thần sắc hắn hững. Tuy rằng tu vi trên lệnh thật lớn, cũng duy nhất không chịu ảnh hưởng tồn tại. Tựa hồ có sở cảm ứng, đạo thiên mục quang hơi đổi, rơi xuống cổ phong trên người, đều là đế tử cấp nhân vật, chẳng sợ tu vi xê xích một cái đại cảnh giới, đạo trời cũng so với kỳ lâm càng thêm coi trọng cổ phong. Thân xác lạnh lùng, đạo thiên đích hành động lệnh kỳ lâm trong lòng phẫn nộ. Đây là một loại mỹ thị, càng là một loại đối với tín niệm đối với đế tử cấp nhân vật mà nói, thần hoàng cấp trùng tử cũng không để vào mắt, có thể được bọn hắn coi trọng, chỉ có đồng cấp người. Ông vô hình dao động tại quyết tán, đạo thiên đích trên người không có chút nào khí cơ tràn ra ngoài, nhưng chỉ là ánh mắt. Cũng cùng có một loại lớn lao áp bách, đây là tới từ tinh thần mặt tát lực, lôi theo lên này kỷ nguyên đế tử số mệnh. Cổ phong bất vi sở động, hắn lặng lẽ vận của mình pháp, lòng có thế mà thay đổi, cả người thân hình rũ phát mơ ảo, nhưng là khí chất lại càng ngày càng trầm trọng. Phần một cái cổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thiên địa không có hơi thở của hắn, một cỗ to mà vi nạn lực lượng tại thanh én, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đạo thì tại diễn hóa, đây là thuộc loại thần linh lực lượng, hiện tại tại cổ phong quanh thân lộ hóa, không thể nghi ngờ là chấn động tứ phương một màn bất quá rất nhanh có người đã phát hiện không đúng bởi vì tại cổ phong chúng quanh đạo tắc chẳng sợ chính là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cũng đều tại lộ hóa lúc sau chậm rãi rời xa cuối cùng thậm chí công phạt mà lên chém giết ở tại cổ phong trên người thật là quỷ dị này là như thế nào một loại cảnh tượng nguyên bản nên bị chính mình nắm giữ đạo tắc lại trái lại diệt sát chính mình là nắm trong tay không dứt lực lượng của chính mình tự chịu diệt vong sao chỉ có đạo thiên vi ngưng lại thần hắn mơ hồ phát giác cái gì theo sau khoẹt miệng lộ ra một chút tiểu ý ánh mắt thu hồi nói chiến thần phong thượng ta chờ ngươi chiến thần phong thượng ta chờ ngươi đạo thiên nói xong xoay người dâm trận tại chỗ, hắn đi bước một hướng tới chiến thần phong mà đi, bước chân rất lánh lẹnh nhưng, không có cử động nữa dùng gì lực lượng, phật một cái khổ hành người, quay mắt về phía thật lớn chiến thần phong tiến hành nguyên thủy nhất hành hương. Tản ra của mình pháp, cổ phong trung quanh đạo tắc cũng không tiếp tục công phạt, tự hành tiêu tán. Cổ huynh, chúng ta đồng hành như thế nào? Đái tử im ở miệng, nàng dung như tiên, thân thể trong suốt, phát ra thảm nhiên mùi thơm ngát, hướng cổ phong phát ra mời. Trong nay mắt, rất nhiều trẻ tuổi đều lộ ra vẻ băng lãnh, một đời thần hoàng nữ, chẳng những thiên tư tung hành, hơn nữa dung tuyệt thế có thể nói phía tây hoang đẹp nhất nữ tử, tuy rằng cổ phong thân là đế tử, nhưng là bất quá bạch ngân cảnh tu vi, chưa lớn lên đế tử, cũng có con kiến thời gian, nếu là không biết tần nhẫn, không ngại đem bóc chết. một đoạn thì nguyện đã qua, tuy rằng cổ phong đế tử tên chấn động phía tây hoang, nhưng là cũng không thấy người nào hiện thân bảo vệ, bởi vậy rất nhiều thế lực đều mơ hồ đoán được một ít đồ vật. hôm nay là lúc, vừa lúc thử nhất nhị, nếu là làm thực, đó là thiên đại cơ duyên. cổ phong chưa từng mở miệng, hắn thản nhiên nhìn đái tử ý liếc mắt một cái, nữ tử này tâm tư thâm trầm, mỗi một bước đều bày mưu nghĩ kế, tuy rằng tươi đẹp quan thiên hạ, nhưng không cách nào để cho hắn có chút động tâm. Nhìn về nơi xa chiến thần phòng, thật lớn phong thể thẳng vào tận trời, làm tuyên cổ đại lục cao lớn nhất vài tòa thần phong một trong, không biết nguyên khởi loại năm nào đời, thậm chí có đồn đãi, chính là tuyên cổ đại lục này khối sinh mệnh nguyên sinh ra chi sơ tự hành diễn sinh địa mạo, bởi vì vâng trị vũ trụ mới sinh ý vị, đản sinh ra đến đây đủ loại thần dị chỗ. Quy 1 chương 320, kích chiến thần hoàng tử. Sách mới chín hào tuyên bố, sách mới là một lần biến chất, lúc này đây, mười bước đi con đường của mình. Đạo thiên biến mất tại chiến thần giới đỉnh, hắn là một pho tượng đệ tử, cũng là kỷ nguyên người ấy một cái văn minh tại một cái kỷ nguyên bên trong có thể có thật nhiều kỷ nguyên người ấy nhưng là văn minh người ấy chỉ có một hội tụ một cái văn minh lớn lao số mệnh tại này kỷ nguyên chứng đạo thành tựu vô thượng chúa thể vị cổ phong nhìn xa chiến thần phong đây là một loại thí luyện muốn tại cùng đời trùng chỗ hết tài năng có một không hai quần hùng chiến thần phong chính là bước đầu tiên ngay tại cổ phong dẫm trận tại chỗ hết sức thần hoàng tử kỳ lâm thanh âm vang lên Chấm đã rất nhiều người lộ ra dị sắc thần hoàng tử kỳ lâm hiện tại ra tiếng trong đó đích vị cũng có chút không giống tầm thường cổ phong ngừng cước bộ thân hình hắn bất động cũng không bay đầu lại Phải đợi Chiến thần Phong, trước nhượng ta nhìn người hay không có được như vậy tư cách. Trầm chú nhìn cổ phong bóng lưng, Kỳ Lâm mâu quang lạnh lùng, bàn tay to thuần gian đánh ra, một trưởng này như nhất phương thiên đốc, che ngũ hồ thứ hải, Cửu Thiên thập địa đều bị bao phủ, cuồn cuộn lực lượng áp bách dưới, một mảnh chân không dẫm nát, tiểu liên hư không đều sản sinh hơi hơi vân mẹo. Bất quá cổ lực lượng này tuy rằng cường đại, rồi lại có vẻ có chút quá gì. Không đúng, Kỳ Lâm vẫn chưa thi triển toàn lực, tu vi áp chế ở tại Bạch Ngân cảnh thất trọng thiên. Thần hoàng tử cùng đế tử một đường chi kém, nay cổ phong đang ở Bạch Ngân cảnh lục trọng thiên, như thế cũng xem như cùng giai một trận chiến cũng không thấy cổ phong có chút động tác, bắt bước đuổi tiền vận chuyển. trong phút chốc vượt qua vô cùng tận hư không, từng bước liền thoát khỏi kỳ lâm đích tay trưởng bá phủ. hắn một quyền đánh ra, sáng lõm, hỗn độn, nghiệt bản, luân hồi, bốn loại quyền ý dâng lên mà ra, thuộc loại quang minh thần quyền lực lượng, không gì không phá được, không có gì bất phá. trong phút chốc, hư không vỡ tan, tối đen động hư không gian, thuộc loại hấp động lực lượng. tại tuyên cổ đại lục càng khủng bố, thậm chí có thể thương tổn thần linh. cổ phong xuất thủ thuần gian, kỳ lâm liền biến sắc. một quyền này quả thực coi trời bằng vùng, trong đó chất chứa lực lượng viên cổ hiếm thấy. Đối diện với hắn, nguyên bản bình thản không có gì lạ cổ phong, giống như đột nhiên hóa thành một pho tượng ma thần, vượt qua vô tận thời không mà đến, bàng bạc quyền ý bao phủ tứ phương hư không, chiến thần dưới đỉnh, trẻ tuổi vô số người thốt nhiên biến sắc, này là như thế nào một loại quyền ý lực lượng, trong đó chất chứa võ đạo ý chí cơ hồ kinh thế hai tục, Phật mấy ngày liền cũng có thể đâm. Không có nữa phía trước cùng dai một trận chiến, kỳ lâm tu vi một chút tăng lên tới cực hạn, hắn quanh thân thần diễm hôi hổi, màu vàng thần diễm Phật trong lửa quỷ quái, biến thành hòa loan kỳ lâm thần hình, này đó cổ thú Phật có được lấy sinh mệnh thông thường, hướng tới cổ phong đánh giết tới quần quần ý chí rung động lòng người, hỏa linh kinh trong đích bí thuật, hỏa linh thần hình, thần hoàng kỳ gia thần hoàng kinh, không thể tưởng tượng nổi, này kỳ lâm lại có thể luyện thành trong đó bí thuật, lấy này hoàng kim cảnh cực hạn cảnh giới, khó trách có thể tại thần linh dưới tay chạy trốn, bình thường bát thần căn bản không thể cùng với đối kháng. một mảnh hừng hực quang phát ra, ngay tại rất nhiều đồ cổ sợ hãi than rất nhiều, hai cổ kinh thiên lực lượng va chạm, hư không trong như gương, từng khối vỡ tan mở ra, đạo tắc hơi thở tại chẩn ngập, hoàn toàn tương phản, thuộc loại kỳ lâm đạo tắc cùng với thần hình hợp nhất, thể hiện ra lớn lao sức mạnh to lớn, thuộc loại cổ phong đạo tắc, tạc hóa thành thần đao thần kiếm. Từng cái phách chạm tại này thị trên khuôn mặt phát ra kim thiết vang lên chi âm, bắn toé ra một mai mai cực đại đốt lửa, nóng cháy như núi lửa. Mỗi một mai tới trong vũ trụ cũng có thể hóa thành một viên thái dương. Hai đạo thân ảnh đồng thời rút lui, cổ phong thần sắc hờ hững, kỳ lâm cũng chỉ trưởng run rẩy, mặt trên dạn nước mở từng đạo giữ tận lỗ hồng, hoàng kim vén rơi. Thật mạnh hình thân thể, đây là trong truyền thuyết đích bất diệt thể. Quả nhiên đáng sợ. Xe xích một cái đại cảnh giới, lại có thể là kết quả như vậy, bất diệt thể thật là đáng sợ. Nếu là chờ hắn bước vào hoàng kim cảnh, sợ là có thể trực diện thần linh rất nhiều người chấn động, kích thứ nhất liền cơ hồ phân ra thắng bại, cổ phong chiến lược khiếp sợ tứ phương, chẳng sợ thần hoàng tử kỳ lâm nhất thì khinh thường, một kích này cũng cơ hồ vận dụng cựu thành lực lượng. cách đó không xa, thần vương tử lăng thiên, đoạn thanh phong, thần tử kiếm, cựu đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cùng những người khác không giống với, bọn hắn khiếp sợ đích bất là cổ phong lực lượng, mà là của hắn tăng lên tốc độ, thật sự là đáng sợ, một cái ma thần giống như nam tử, đang ở dùng phương thức của hắn kinh sợ toàn bộ cái trẻ tuổi, chẳng lẽ đế tử thật sự không thể vượt qua? rất nhiều trẻ tuổi tự hỏi, lòng dạ nghiêm trọng rơi chầm lại, nhận lấy không nhỏ áp bách, hỏa linh cựu chém thiên hoàng. Nhị Trạm Hỏa Vương, ba trạm Chu Tước. Ngay sau đó, Kỳ Lâm quát lên một tiếng lớn, một ngụm thần đao theo trong cơ thể hắn lao ra, trong phút chốc phong vân biến sắc, trong thiên địa mây đen dày đặc, từng đạo màu tím thần lôi tại rít gào, đáng sợ lực ý chí lượng tràn ngập ra. Thần khí, lại là thần khí. Khó trách có thể theo thần người trong tay rãy, Nguyên Lai thần hoàng tử cũng có thần khí trong người. Một ít đồ cổ bình thường trở lại, ngẫm lại cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên, thân là thần hoàng thế lực chuyên nhân, đó là thần linh cũng có không thiếu, cấp thần hoàng tử cấp hậu bối một món đồ thần khí, cũng là tỏ vẻ cũng đủ coi trọng. Thần đao vừa ra, nhất thời gợi lên trong thiên địa lão tắc liên tiếp đạo tắc lộ hóa mà ra, hóa thành thất thể, tại thần trên đao ngưng tụ thành thực chất đao cường, kỳ lâm tam đao chém đúng ra, đao ra quỷ thần kinh, đao ý hoành áp cửu thiên thập địa, bát hoang đều run rẩy, thuộc loại thần khí lực lượng, ủng có thần linh bộ phận uy lực, chiến thần dưới đỉnh vô số người tâm thần rung mạnh, ý chí đều bị áp bách, không chịu nổi quỷ sát xuống dưới, đối mặt thần linh lực lượng, cho dù là hoàng kim cảnh cương giả cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé, đây là bản chất chiến lệch, sinh mệnh cảnh giới đã có cách biệt một trời. Tâm niệm vừa động, tử kim chiến mâu xuất hiện cổ phong trong tay, tử kim thần quang như nước lũ thác nước thông thường mãnh liệt mà ra, sắc bén mâu ý chấn động cửu thiên. Cổ Phong nhất mâu đánh ra, tâm ý sở tới, Minh Vương mâu pháp trong đích toàn bộ tinh túy nấu chảy vu một lò, hợp lại là một, chiến mâu đôi phía, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đạo tắc lộ hóa mà ra, lại bị sinh sôi nứt vụt. Vạn luân tử luân kim tinh, lại có thể là như vậy thân liệu, thiên đột. Đây là một ngụm bạch ngân chiến binh. Thật cương đại nội tình, nay khẩu chiến binh uy lực phi phàm, trong đó tựa hồ ẩn chứa cái gì không được gì đó, linh tính dao động lại có thể so với thần đao còn muốn liệt, như vậy tư chất chết, ngày sau coi như tiến hóa thành làm thần vương binh cũng không phải là không thể nào. Và anh, Hai cái binh khí tại trong hư không va chạm, trong phút chốc giao kích trăm ngàn vạn lần, hư không vỡ tan, dặm dặm xuất hiện vô số ngon cái lớn đích áp hát động, sắc bén phong mang tán tràn đấy, mỗi một đạo đều kinh thiên động địa, ngoài mấy chục dặm, một tòa mấy trăm trượng cao cổ sơn bị một đạo phong mang đánh trúng, tuấn gian hóa thành cho bụi. Lúc này đây, Kỳ Lâm lui ra phía sau bảy tám bước, tiêu dịch tất bị đánh bay mấy trăm trượng, tuy nói như thế, nhưng là hai người nhìn qua đều tựa hồ không có nửa điểm tương thế. Vẻ mặt trước nay chưa có ứ, Kỳ Lâm chăm chú nhìn cổ phòng, hắn thật không ngờ, này chỉ là Bạch Ngân cảnh đệ tử, lại có thể có thể bày ra như vậy chiến lực, quả thực chính là không thể tưởng tượng còn có kia khẩu chiến mâu lấy vạn luân tử luân kim tinh búc thành cơ hồ không gì không phá được ngay cả thần đao đều chạm bất phá Làm mấu chốt nhất chính là không ai chứng kiến kỳ lâm cầm đao đích tay lấy cực vi tiểu biên độ đang rung động viên cổ cự nhân lực lượng chẳng sợ chính là bạch ngân cảnh cũng đủ để kinh thế thần nữ đái tử y ánh mắt lưu chuyển nàng tiên kinh thế giờ phút này cũng bị cổ phong chiến lực làm chấn động có lẽ ở đây rất nhiều người không nữa nhân so với nàng hiểu rõ hơn người thanh niên này đáng sợ thật là đáng sợ mậu quang lạnh như băng cổ phong nhìn thấy kỳ lâm thản nhiên nói chuẩn bị xong chưa ta tiễn ngươi ra đi cái gì Kỳ Lâm Thuấn Gian giận dữ, hắn hai mắt thần quang bắn nhanh mấy trăm trượng, thật lớn sát ý cơ hồ đem hư không đều ngưng trệ. Trận ngươi, hắn cất tiếng cười to, chấn động tứ phương. Khẩu khí thật lớn, nhiều nhất ngươi cũng chính là cùng ta tương đương, muốn tiến ta chư đường, khẩu khí của ngươi quá lớn. Không cần phải nhiều lời nữa, Cổ Phong nương thần tinh khí, toàn bộ tâm thần cùng ý chí đều chìm vào hư vô giữa. Ngay sau đó, một cỗ không thể nói rõ khí cơ từ này trên người bay lên, thiên địa biến sắc. Tại sau lưng của hắn, một đạo cao tới vạn trượng hư ảnh lộ hóa mà ra, này hư ảnh cơ hồ cần ngưng tụ thành thực chất, mơ hồ nhìn ra được, cùng Cổ Phong hình thể giống nhau như lúc. Tứ tướng thần diện mà bên ngoài bạn, có hỗn độn tại diễn hóa, một loại khai thiên tích địa cảnh tượng, khai thiên. Phía trước còn không có thiên, đây là một loại nghịch thiên khí cơ. Khí này cơ xuất hiện phân khắc, Kỳ Lâm sắc mặt đột biến, đồng tử ở chỗ sâu trong, hiện hiện ra vẻ kinh hãi, đây là một loại như thế nào lực lượng, quả thực siêu thoát rồi hết thảy phạm chủ, đó là tại phụ thân của hắn trên người, hắn cũng chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng như vậy, cứ việc đối với thần linh mà nói còn thập phần nhỏ yếu, nhưng cũng không thể khinh thường, đã có một loại thay trời đổi đất khí tượng. Thuộc loại cổ phương pháp, thuộc loại viễn cổ cự nhân, lấy lực ngự đạo đích trí, lực chỗ tới, vạn pháp vạn đạo đều có thể ngự. Vạn thần vạn ma đều có thể giết. Lại nhất mâu đâm ra, này nhất mâu bình thản không có gì lạ, chính là tầm thường đâm kích, nhưng là ánh vào kỳ lâm trong mắt, lại giống như nhất phương vũ trụ sụp đổ, thiên đạo đều rời xa mà đi. Này ngắn mùi khói khác, hắn thậm chí thoát khỏi cùng đạo tác cảm ứng, tựa hồ cùng này tuyên cổ đại lục ngăn cách thông thường. Cô đơn một người, đối mặt toàn bộ thế giới hủy diệt. Ta không tin, lấy ta thần huyết, hiến tế cửu thiên, hỏa linh cửu trạm đệ tứ trạm, trạm thần. Kỳ lâm giận quát một tiếng, hắn há mồm phun ra một đạo xích kim sắc máu tươi, này máu tươi trong suốt, mặt trên tràn ngập một cỗ thần tính lực lượng, vô hình uy nghiêm tràn ngập, kinh sợ tứ phương. Đây là Thần Hoàng huyết mạch muốn phải liều mạng, không ai nghĩ đến sẽ diễn biến đến một bước này. Thần Hoàng tử kỳ lâm bị buộc liều mạng, ngay cả Thần Hoàng huyết mạch đều bức bách đi ra, cho dù là có thể ngăn trở Cổ Phong, đối với về sau tu hành cũng có được thật lớn ảnh hưởng, có lẽ sẽ ngã xuống Thần Hoàng tử vị, xa vào Thần Vương, thậm chí Thần Tử chi lưu. Thần đau vù vù tại Thần Hoàng huyết mạch đột dần bày ra một nét thoáng hiện yêu dị xích kim sắc, lát sau một đạo ngàn trượng đao gào thét mà ra, thưa không bị sinh sôi phá vỡ một đường vết rách, lương tụ thành tối đen vết đao, giống như một ngụm hắc hát sắc cự đao hướng tới cổ Phong cắn nuốt mà đi. Ngang. Lớn rồng ngân tiếng vang lên, tại cổ phong phía sau, 13 điều viễn cổ chân long kim quang rạng rỡ, hoàng kim long lân lóe ra ưu quang, vàng bạc long lượn tưới, tự kim chiến mâu nợ rỗ kim hoa, mâu tiêm nơi đi qua, hư không vô ngân, nhưng là kia hắc hát sắc cự đao lại ở ngàn trượng ở ngoài mà bắt đầu hầm mất, khép lại, phản vốn quy nguyên. Sách mới chính hào tuyên bố, sách mới là một lần biến chất, lúc này đây, mười bước đi con đường của mình. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến quảng ném phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 321, 999 trọng thế giới. Sách mới nhân hoàng đại tuyên bố mọi người có thể thông qua tác giả tin tức tiến vào. Loảng xoàng, mâu tiêm đối đang nhọn, tỏa ra ánh sáng ngọc quang hoa. Đây là một loại hủy diệt dao động, một mảnh gương hực quang tại bay vụt, hư không như mạng nhện giống như giãn nước, tối đen động hư không gian, bày ra đại biểu tử vong ánh sáng màu, nhưng không cách nào lay động. Cổ phong cùng kỳ lâm thân hình, hai người giống như hai tôn thần tượng đứng lặng tại trong hư không. Cổ phong thần sắc thực bình tĩnh, tử kim chiến mâu chỉ xéo, mâu tiêm sáng như tuyết, ngàn chỗ ra, kỳ lâm tay cầm thần đao, chăm chú nhìn cổ phong, vẫn không núc tính thời gian thở sau, hắn hơi hơi mi, trong tay thần đao thanh khóc, quang hoa hơi hơi ảm đạm. Hiện nhiên bị nhận lấy bị thương. Chiến thần dưới đỉnh, rất nhiều người trong lòng chấn động. Một ngụm bạch ngân minh lại có thể thương tổn được chân chính thần khí, rốt cuộc có được như thế nào nội tình mới có thể làm được điều này, thật sự là rất kinh sợ, làm cho người ta khó có thể nhận. Phúc. Kỳ lâm phun ra một ngụm linh huyết, sắc mặt tuấn gian tái nhợt. Giờ khắc này, hắn giống như già đi trăm ngàn tuổi, cả người đều sinh ra một loại tuổi xế chiều ý. Chưa từng cùng giai một trận chiến, toàn lực một trận chiến cũng không có thể áp chế, đây là một loại đáng sợ đả đá kích, cho dù là thần hoàng tử cũng khó mà thừa nhận. Lướt qua kỳ lâm. Cổ Phong hướng tới Chiến Thần Phong bước vào, cấp bộ của hắn rất chậm, lại như sơn trầm trọng, mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trong mắt hiện lộ ra đến vẻ kính sợ, đây là đế tử, thậm chí hơn đáng sợ, rất nhiều người đang suy đoán, nếu là cùng giai một trận chiến, Đạo Thiên hay không có thể ngăn chặn người này. Nhìn thấy cổ Phong bóng lưng, đái tử Y Mâu quang bình thản, đồng tử ở chỗ sâu trong, một nét thoáng hiện dị sắc chợt lóe lên. Chiến Thần Phong, cao cửu vạn 999909 trượng, có 999 trọng tiền, mỗi một trọng trời cao trăm trượng, trừ bỏ cổ Phong ở ngoài. Trước đây đã có không ít trẻ tuổi tiến nhập Chiến Thần Phong trung. Rất xa Có thể thấy được tại Chiến Thần Phong trước có một khối cực địa. Cổ phát tấm bia đã như một tòa thần sơn sừng sững, mặt trên lóe ra khí lạnh, khắc dấu không nhiều lắm tên. Chỉ có 900 trọng tiên đã ngoài mới có thể tại đây chiến thần trên tấm bia lưu danh. Từ xưa đến nay vô số kỳ nguyên cũng chỉ để lại 80 cái tên, trong đó vô thượng chúa tể liền có hơn 10 người. Mỗi một cái kỳ nguyên, không sai biệt lắm có 3 người có thể ở trước mặt lưu danh, bất quá đương đại có điều bất động, có thể là một đồ thế, cũng có thể là một cái luận thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, trẻ tuổi hơn xa lúc trước, có lẽ ngày sau có thể tại đây chiến thần phong thượng. Đi ra một pho tượng vô thượng chúa thể. Nhìn xa chỗ ngồi này tự địa, Cổ Phong trong mắt chiến ý bước lên, hắn dám trận tại chỗ chiến thần phong, cổ lao thần sơn nguy nga nhập tiên, giống như một pho tượng thần linh tọa hóa tại đại trên mặt đất, một cỗ hoang mang khí tại lưu truyền, thản nhiên hỗn độn khí lờ lờ, thuộc loại vũ trụ sơ khai khí cơ, theo trẻ tuổi bước vào trong đó, bắt đầu sôi trào lên, bước vào chiến thần phong. phòng, Cổ Phong trước mắt thế giới tuấn gian biến hóa, đây không phải chân thật thế giới, mà là khác độ không gian, mỗi một trọng chiến thần phòng, nhìn qua là trong trượng, trên thực tế lại không phải là như thế, mỗi một trọng thiên đô tự thành thiên địa, chỉ có đánh ra này vùng trời, mới có thể tiến nhập một khác vùng trời. Đây là một phiến huyết sắc thế giới, mặt đất nơi nơi đều nhuốm máu, phương xa một chi cổ lao chiến sư đánh tới, huyết sắc tinh kỳ, sát khí như rồng có sừng tại bay múa, mặt đất chấn động, huyết khí đầy trời, từng chiếc cổ lão ác ma thân có hình người, tay cầm chiến kích chưởng cùng, kích bắn ra từng đạo bạch ngân tiên khí, huyết sắc dài lùa. Một đạo chiến khí nước lũ, huyết sắc uy thế, hướng tới cổ phong quần quần ma đến. Đáng sợ đại thế quấy phong vân, một cỗ trầm trọng áp lực thêm vào đến trên người. Ngang. Cổ phong trên người, một đạo bá liệt rồng ngâm thanh kinh thiên, 13 điều viễn cổ chân long giết đảo, hoàng kim long lân lưu động kim huy, loan thoáng, có một cổ lớn lực lượng tại lưu truyền. Lực lượng này chính đại, quang minh, vi nạc, rất nặng, rộng lớn, hội tụ trong thiên địa hạo nhiên chính khí. Và anh. cổ phong một quyền đánh ra, thuộc loại quang minh thần quyền quyền ý tinh tuy thuấn gian diện hóa tới cực hạ, mơ hồ trong lúc đó, 13 điều chân long trên người khí lành hàng vạn hàng nghìn, có một loại hợp lại xu thế, bất quá trong đó còn tồn tại một tầng bích lũy chưa đánh vỡ, cũng đã toát ra đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thần thánh hơi thở tức Vang ầm ầm, huyết sát thế giới bị đánh mặc, chiến thần phong đệ nhất trọng thiên vượt qua Cổ Phong thân hình trọng tân xuất hiện ở trên ngọn núi, cổ lão vết núi, dấu vết lên sặc sỡ dấu vết, gấp khúc sơn đạo, mặt trên sinh trưởng lên một gốc cây gốc cây cỏ xanh, có cây hương khí thấm vào ruột gan, cổ phong chậm rãi mà đi, thể ngộ trong đó đạo cùng pháp, sinh mệnh là thời gian cùng không gian dưới nhất vĩ nạn gì đó, nó là hết thể pháp tắc khởi nguyên. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, trăm trượng chiến thần phong biến mất tại dưới chân, không có ngừng trệ, cổ phong giẫm trận tại chỗ, tiến vào đến đệ nhị trọng chiến thần phong thế giới. Ngang. Gần như chân thật rùng âm thanh âm tại cổ phong trước người xuất hiện một cái kim quang ánh sáng ngọc chân long nẩy chân long dài đến hai vạn trượng màu vàng long rác thật đâm vào tiên, từng tiếng long lân trường hơn trượng phạm vi màu vàng long mắt uy nghiêm chiếu xuống lưỡng đạo khủng bố thần quang phá thoái hư không không gian đều sản sinh và mèo rõ ràng long uy truyền lại tiến vào cổ phong sâu trong tâm linh không phải là chân long lại bắt chước đã ra rồi chân long hết thảy Lánh mắt xem lên mọi thứ trước mắt cổ phong mâu quang trong suốt liếc mắt một cái xem thấu trong đó huyền cơ đệ nhị trọng chiến thần phong, tại này trong mắt không chỗ nào che thân nếu không có linh hồn vậy trở về thiên địa nếu không có hình thể vậy hôi phiên diệt Quang minh thần quyền huy động, thứ thứ hai hỗn độn tại Cổ Phong đích tay lên diễn hóa tới cực hạn, vạn vật về tịch, hỗn độn mới sinh, hết thảy sinh mệnh đều đi hướng lối, không, có linh hồn cùng hình thể tồn tại, mới vừa đụng chạm lấy này, một cố quyền ý liền tuấn gian tiêu tán, thiên địa nước vụn, trở về chân thật. Cổ Phong cước bộ kiên ngưng, hắn một đường hoành tôi đã qua, một quyền thoát phá nhất cái thế giới, không, có gì có thể ngăn cản, hắn cường thế đi trước, vượt qua nhất trọng trọng tiên. Chiến thần phong thượng không có gặp nhau, mỗi người đều được đi tại thế giới của mình lý, một người tại thảo phạt, cô độc đi trước, không, có thân nhân, không, có bằng hữu, có chỉ là địch nhân, trải rộng toàn bộ thế giới nhật nguyện thay đổi liên tục, rất nhanh đã trôi qua rồi nửa tháng. Này trong nửa tháng, đi vào chiến thần dưới đỉnh trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Bọn hắn trèo lên chiến thần phong, không vì cái khác, chỉ vì ma luyện thân mình. Chỉ có thần tử cấp nhân vật mới lẫn nhau đánh giá, muốn quyết ra thắng bại. Từ xưa đến nay, nhân tộc vô số kỷ nguyên, từng có thần tử chứng đạo, mà đế tử rơi xuống. Bất quá lại chưa nghe nói có thần tử trở xuống đích nhân vật chứng đạo, cũng không là tâm tính cùng cơ duyên. Đây là tiên thiên cùng hậu thiên chính lệnh, không thể bù lại, không thể bù lại, tiếp tục lịch cũng chẳng thấm vào đâu. Chiến thần dưới đỉnh, người thế hệ trước vật chặt chẽ chú ý, rất nhiều thế lực nhân mã đều đã đi đến. Trong đó đủ có hoàng kim cảnh cực hạn cứng giả, thậm chí có ẩn nấp bán thần thân ở trong đó, thậm chí một ít đồ cổ đoán, lúc này đây hay không có thần đã đến, nhưng là một pho tượng thần linh nếu là muốn dấu kín, trừ phi là thần linh, nếu không không ai có thể nhận thấy được. Nhìn về nơi xa chiến thần phong, mặt trên thỉnh thoảng có một đạo đạo hừng hực quang hiện lên, đó là trẻ tuổi đánh vỡ thế giới thanh âm, bọn hắn vượt qua nhất trọng trọng thế giới, bước về phía đỉnh phong. Chợt đột nhiên, từng đạo đáng sợ thần quang từ chiến thần phong thượng bắn nhanh mà ra, nằm ở hơn 8 vạn trượng độ cao, mỗi một đạo thần quang đều kinh thiên động địa, sẽ rách không gian, hoa phá trường không. Kinh sợ lực lượng chuyển lại đi ra ngoài mấy nghìn dặm cũng không có rừng, một cố cùng đạo hợp nhất đích cảnh tán tràn ra tới, trong thiên địa, sinh ra to đạo âm, có một mảnh dài hẹp đạo tắc như đại mãng ngưng tụ, giít gào vòng trời. đệ tử đạo tiên. Hắn chạy tới 8 vạn trượng độ cao. Hơn 800 trượng tiên, chỉ kém một ít, cũng có thể tại chiến thần bia lên lưu danh. Tốc độ thật nhanh, chưa trước thần lại có thể có thể có được như vậy chiến lực, chỉ sợ một ít bình thường thần tiên căn bản không ngăn cản được. Một ít bán thần ở trong tối tự giao phối lưu đồng thời cũng kinh hại không thôi, có thể đi đến bán thần một bước này, bọn hắn rất nhiều đều là chấn thế cấp chủng tử, thậm chí thần tử cấp nhân vật, nhưng lại như trước khó nén trong đó trên lệnh cực lớn, chẳng sợ chính là đối mặt như vậy dư âm dao động, cũng đủ để giết chết bọn hắn trăm ngàn lần, khó có thể vượt qua trên lệnh. Càng về sau, cho dù là đế tử lạp thiên, cũng bị cưỡng ép giáng xuống tốc độ, tiếp cận 900 trọng thiên, mỗi một phiến thế giới đều nhắm vào cá nhân, bày ra lớn lao uy lực, nhằm vào hết thể có thể chế tạo ra tới chỗ thiếu hụt. Đợi cho một tháng đã qua, đã có không ít trẻ tuổi đi xuống chiến thần phong, bọn hắn lực lượng cùng ý chí có hạ chỉ đi đến hơn 10, thậm chí trên giới 100 trọng thiên liền không thể đi trước, chỉ có thể đi xuống chiến thần phong, nhìn xa chiêm ngưỡng cường giả cấp bộ, khiến người chú mục nhất là hơn 6 vạn trượng độ cao, giờ phút này nhất trọng trọng thế giới bị đánh phá, kiếm khí, ánh hào, phủ mũi nhọn, quyền cương, từng luồng lớn đích cảnh tại phát ra, đánh vỡ cả hồn, phá diệt hỗn độn, đó là một pho tượng tôn thần tử, thần vương cấp trùng tử, trải qua một tháng, bọn hắn đại đa số đã muốn dung ngoạn sơn thủy này độ cao, giờ phút này toàn lực xuất thủ, tốc độ so với lúc ban đầu chậm không chỉ một lần. sách mới nhân hoàng tuyên bố, mọi người có thể thông qua tác giả tin tức tiến vào. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến quảng ném phiếu đề cử, vậy tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quy 1 chương 322, hậu phát tiến trí. 6 vạn trượng là một hạng, thân tử cấp nhân vật tới vị trí này, mới tránh tức hiện hiện ra chính lệnh, 999 trọng tiên, chính là 999 trọng thế giới, mỗi một cái thế giới đều chất chứa vô tận huyền điển diệu, thấm nhuần vũ trụ huyền ảo, mỗi lần nhất trọng tiên, chính là đánh vỡ nhất phương thế giới, trải qua thế giới hủy diệt, đối với tu giả tâm tính là một loại thật lớn ma diện. Nhất trọng trọng thế giới tại thoát phá, phía trước nhất đạo thiên đã đạt tới thứ 867 trọng thiên, đây là một cái kinh người độ cao. Thuyết Minh này đã muốn đánh vỡ tròn 867 trọng thế giới, 867 thứ thế giới phá diện, cũng không có thể giao động kỳ tâm. Đây là một loại tinh thần ý chí, chiến thần dưới đỉnh, rất nhiều lao bối cường giả vẻ sợ hãi, đế tử cấp nhân vật quả nhiên đáng sợ, bất quá bọn hắn lại không thể đoán được đến cổ phong vị trí, đều là đế tử cấp nhân vật, chiến thần phong 999 trọng thiên, cũng không lấy tu vi luận cao thấp, nhưng là tại đế tử đạo thiên dưới, lại cách xa nhau vạn trượng không gặp người, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng hùng nghi, từ từ một ít lao nhân chú ý tới ba vạn trượng độ cao, nơi đó có từng phiến thế giới tại thoát phá, mỗi một trọng thế giới thoát phá, cách xa nhau bất quá mười tức, nguyên bản này không có gì, cho dù là một ít thần tử cấp nhân vật, cũng từng làm được trong nháy mắt gian phá diệt nhất thế giới, mười tức thời gian thật sự là rất dài, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì người này phá diệt mỗi một trọng thế giới thời gian đều là giống nhau, không nhiều không ít, vừa lúc mười tức, này cũng có chút không giống tầm thường, cho dù là thần hoàng tử, tới mặt sau mỗi phá diệt nhất trọng thế giới cũng muốn đi tìm rất dài thời gian, càng về sau thế giới việc chắc chắn bắt đầu có thể thời gian rất ngắn nhưng là tới mặt sau không thể tùy tâm sử dụng. Ngay tại phần lớn thần tử cấp nhân vật đều đã đạt tới 6 vạn 5000 trượng thì tốc độ đã muốn chậm xuống một mảng lớn, mà ở hơn 3 vạn trượng vị trí, một ít đạo thân ảnh như trước không nhanh không chậm, nhưng là mỗi 10 tức đều có một tầng thế giới phá diệt, mỗi 10 tức đều cũng vượt qua trăm trượng nơi hồn võ song tu chương mới nhất. Đợi cho chứa nhiều thần tử cấp nhân vật khó khăn lắm tới 6 vạn 8000 trượng. Nọ vậy đạo mơ hồ thân ảnh đã muốn đánh vỡ chứa nhiều thế giới, đi tới 5 vạn 5000 trượng độ cao, loại này tốc độ, đó là một ít đạt tới 7 vạn trượng phía trên thần vương tử cũng là mơ hồ cảm ứng được, trong mắt thấu phát ra tới vẻ hoan sợ. Làm sao có thể? Lại có thể bảo trì tốc độ như vậy, cho dù là đệ tử đạo thiên cũng không gì hơn cái này. Không đúng, đệ tử đạo thiên so với hắn nhanh hơn, nhưng lại không bằng hắn như vậy tiến hành theo chất lượng. Cũng không biết người nào mới là chân chính đáng sợ. Chiến thần giới đỉnh, chứa nhiều thế lực âm thầm trao đổi, trong con mắt của bọn họ hiện ra kinh sợ vẻ, đây là đệ tử cấp nhân vật, mỗi một cái cũng không phải người bình thường, có kinh thiên động địa chiến lực, có thể vượt qua vô số tiểu cảnh giới mà chiến, đi ngược chiều pháp lụ, kinh thiên động địa. Oan. Sau nửa canh giờ, thứ 600 trọng thế giới thoát phá. Cổ Phong thân ảnh xuất hiện ở 6 vạn trượng chiến thần phong thượng. Lúc này, chứa nhiều thần tử cấp nhân vật như trước không có phá tan bảy vạn trượng. Bảy vạn trượng, là thần tử cấp nhân vật cùng thần vương tử ở giữa bức tường cản trở, mà thần hoàng tử cùng thần vương tử trong lúc đó, còn lại là còn cách tám vạn trượng hàm. Bảy vạn 3000 trượng, thứ 730 trọng thế giới, thần vương tử Lăng Thiên ánh mắt rung trọng. Ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu tầng này thế giới, thấy được sáu vạn trượng chỗ hư vô thế giới. Là hắn sao? Tám vạn 7500 trượng địa phương, đệ tử đạo thiên bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên trầm mặc đi xuống, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, kia nguyên bản ở thế giới trung liệt mên ngông lực lượng, bỗng nhiên trừ khử vô tung. Đạo Thiên dừng lại, hắn cũng đã phát hiện sao. kém 25 trọng tiền là có thể lưu danh vu chiến thần trên tấm địa. Một mảnh hỗn độn trong thế giới, Đạo Thiên hai mắt vi hạ hắn quanh thân có hỗn độn khí tại bắt đầu khởi động, giống như khai thiên tích địa cảnh tượng, đây là kinh người một màn. Nếu là một ít lao bối cường giả chứng kiến tuyệt đối sẽ hoảng sợ muốn chết, đây là muốn lấy tân thế giới đến nứt vỡ cũ thế giới, tại cũ đích chế độ lý xây dựng trật tự mới, bỏ cũ là mới, sáng tạo ra, tạo ra toàn bộ thế giới mới, đem nắm giữ ở trong tay mình. Thủ đoạn như vậy, đã không phải là đơn thuần phá hủy, mà là đề cập tới đêm khuya cảnh giới. Động chạm tới vũ trụ sinh mệnh áo nghĩa, tại này quanh thân cũng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đạo thì tại bắt đầu khởi động. Đây là hoàng kim cảnh cực hạn cường giả, huống chi thân là đế tử cấp nhân vật, đạo thiên một thân chiến lực tuyệt đối có thể so với thần linh, thậm chí bình thường thần tiên đều tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có đại thần mới có thể cùng với ngang hàng, thậm chí đều chưa hẳn. Có thể đem áp chế vong du chi đường động. Thứ 609 trọng trong thế giới, cổ phong ánh mắt kiên ngưng, bạch ngân nắm tay dập nát hết thảy, cả người khí huyết như biển khơi giống như bắt đầu khởi động, nhằm phía tứ phương, nứt vụn hư vô. Sáng lập, hỗn niết bàn, luân hồi. Quang minh Thần quyền tại cổ phong trong tay điện hóa tới cực hạn cảnh giới, hắn quyền gia như thần, nghiền động sáu đạo, phá diệt luân hồi, tan vỡ thế giới trật tự, không nói chuyện xây dựng cùng lật đổ địa vị, chính là thuần túy nghiền áp, đánh vỡ hết thể göm cùng xiển xích. Phía sau hắn, loan thoang xuất hiện một đạo cùng hắn độc nhất vô nhị thân ảnh, thân ảnh ấy cao tới vạn trượng, giống như hỗn độn bên trong sinh ra thần linh, tuy rằng không thấy hình dáng, lại đủ để kinh thế, có tứ tướng chi linh làm bạn, mơ hồ thấu vọng lại hơi thở làm cho thế giới đều run rẩy. Thứ 610 trọng thế giới, thứ 620 trọng thế giới, thứ 650 trọng thế giới. Cổ Phong bước đến kiên định, hắn đi bước một đi trước, đánh nát một tòa lại một tòa thế giới, đi tới bảy vạn trượng độ cao, giờ phút này, hắn đã muốn đã siêu việt toàn bộ thần tử cấp nhân vật, đứng thẳng tới thần vương cấp chủng tử khu vực. Chiến thần giới đỉnh. Có lẽ ngay từ đầu không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại tại chứa nhiều thế lực trong mắt, tiêu dịch tốc độ cũng sắp tới không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đế tử đạo tiên, cũng xa không kịp hắn, nhưng cũng là đang ở 878 trọng tiên, nơi này thế giới trật tự, đã muốn chắc chắn tới một loại không thể tưởng tượng trình độ, căn cứ đang phong người tu vi, diễn hóa ra tới cực cảnh thế giới, cho dù là thông thường thần linh Ở trong đó cũng là bước đi duy gian, nhưng lại ngăn cản. Không được đạo tiên bước đến, hắn một quyền lại một quyền đánh ra, dập nát hư vô, mở tân thế giới, đạo tắc liên tiếp, giống như thiên kiếm tại chạng động, đem trật tự cũ hoàn toàn đánh nát, hóa thành hỗn độn. Tiếp qua đi nửa canh giờ, chẳng sợ lấy đạo thiên khả năng, cũng chỉ là đi tới 880 trọng thiên, hắn lại dừng lại, mày nhíu lại, bởi vì khi hắn cảm ứng chung, có một đạo thân ảnh rất nhanh tiếp cận, rõ ràng đã đạt tới tiếp cận 8 vạn trượng địa vực, tựa hồ cái dạng gì thế giới đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn, tại khắp trung quanh, thời gian đều thành cố định không thay đổi tồn tại. Quả nhiên không đơn giản. Kém hơn 100 trọng thế giới. Không biết là có hay không có thể đổi tới. Nhược là đồng thời tiến vào 900 trọng thiên, chỉ sợ sẽ phát sinh bức giới chiến. Một ít lao bối cường giả đoán, nếu là tới như vậy thời gian, một ít biến cố cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tà hưu, hơn phân nửa cần đổ máu. Đây là đế tử cấp nhân vật tranh phong, chiến thần trên tấm bia mỗi một cái tên, đều là bức vô số hải cốt mà có được, mỗi người dưới chân, cũng có thể cửa hàng liền một cái đường máu.